Quick and Snowshow Hi Hi Hi xin chào các thính giả yêu mến của Quick and n o s h o w quay trở lại với các bạn vào mỗi tuần đó là niềm vui không thể nói ไม n lời của q u ร và là nỗi bực mình không thể tả của Snow. Cô nàng luôn chỉ muốn một mình thống lĩnh Studio này thôi, một mình đi qua cả bốn mùa xuân hạ thu đông mà không cần có ai bên cạnh. người đâu mà gỗ đá? người ta có thể một mình đi qua không chỉ bốn mùa của tự nhiên mà còn có thể đi qua cả một mùa phi tự nhiên nữa nhá. mùa tương tư. này, n g ầ n to t e thế hả bạn già của tôi? mùa này thì Quyết vẫn đi suốt đây thôi, mà thậm chí chưa có dấu hiệu mời ai đi cùng. mùa tương tư có cái mùa nào mà tên l ư n g gọi như vậy không hả các bạn? xem n à à câu trả lời ở đây này Nguyễn Quỳnh số điện thoại 0979293 sao sao sao ở địa chỉ Nguyễn Thị Quỳnh chấm hvnh@gmail.com gửi một ai đó đi qua mùa tương tư có một mùa như vậy đấy mùa của loài hoa mà tôi rất thích cánh mỏng như cánh bướm cũng yếu đuối dễ ngả nghiêng tàn dập khi gió đến cũng đủ màu để khoe sắc cũng bé nhỏ kiêu hãnh rực rỡ trong sương sớm nắng mai là loài hoa mà người ta tin rằng nếu giữ nó bên cạnh thì tình yêu hạnh phúc sẽ đến với bạn. Hoa păng cê, loại hoa của sự tương tư và hình như tôi cũng đã giữ nó hơi lâu thì phải, không phải là quá lâu rồi. Ồ, hóa ra tâm trạng không tốt thì nên nghe những ca khúc cũ, những bài bị nói là lạc hậu. Nhưng quan trọng trong đấy có cả bầu ký ức, cả một kho niềm vui. nhân tiện cảm ơn ai đó đã chia sẻ list nhạc của cái thời đi học còn lấy thước kẻ chia bàn đi qua mùa tương tư không thể nói được người ta lớn thêm bao nhiêu mạnh mẽ hơn cái gì nhưng có lẽ là trái tim cũng đã chai sạn c ầ n cỗi đi đôi phần quá mệt mỏi khi phải liên tục phủ định chính mình để cho phép mỉm cười trước những x ó t xa nhận lại tương tư khi bắt đầu cũng đâu quá dữ dội thì hà cớ gì kết thúc lại phải đau cuộc đời mà biết được ai là của ai mãi mãi cứ đi đi nữa cũng có biết chính xác cuối con đường là ở đâu nên cô gái à hãy cứ vui lên nhé mỉm cười đón tia nắng sớm cứ phiêu cùng cơn gió ngoài kia đi và ngang tàng bước tiếp nhé không phải sợ ngả nghiêng hay tàn dập gì cả bởi love you is my fault anh quyên và chị snow thân anh chị có thể phát tặng em bài hát loving you của x e n i s được không ạ cảm ơn anh chị rất nhiều Sweetheart, How much I love you. How much I care. Loving you is so beautiful. Email của Hoàng Minh Tài số điện thoại 01679541693 ở địa chỉ hoàngminhtai211@gmail.com gửi quê nhà dấu yêu. Sa rồi những ngày mùa ấy, những ngày tháng năm rát vàng bởi cái nắng đầu hạ, dâm gian những bài cá bất tận của lũ ve sầu, khi mà phượng đỏ trên khắp con đường, bằng lăng kia lặng lẽ tím trong chiều, đ ọ n g lại trong ký ức tôi bây giờ chẳng còn được nhiều nữa. chỉ còn là niềm vui của hiện tại trên khuôn mặt tần tảo ấy khi ăn bữa cơm muộn sau cả ngày làm việc mệt nhọc là những mũi tên làm bằng những cây lúa mới cắt về hãy còn xanh dờn và cứng cáp làụ dơm to xanh cao hơn đầu người khiến chúng tôi t r è o cả ngày mà không chán không thấy ngứa vào bao trùm cả không gian nhỏ bé ấy là mùi tươi xanh non của lúa mới của dơm xanh xen vào đó là mùi mồ hôi phảng phất quện y chặt vào đã bốn năm rồi, bốn năm xa nhà, xa cánh đồng quê hương, xaụ dơm đầu ngõ để lao vào cái ồn ào tấp nập trốn thị thành. nhưng mỗi khi những đợt nắng gai gắt đầu tiên của đầu mùa hạ tràn về, mang theo một mùi hương nồng nồng ở trốn ngoại thành này, lòng ta lại nao nao nhớ về những gì xưa cũ trong cái hình ảnh ẩn hiện trong đầu ấy là màu vàng rực cháy của cánh đồng lúa đương chín nặng chữ bông, là những chiếc xe bò nối nhau trên con đường đất từ khi tờ mờ sáng, cái sự bận rộn ấy cứ vây lấy con người bé nhỏ và những bữa cơm muộn ngày mùa. ngày mùa đã về rồi. năm nay ở nhà có được mùa không? bố mẹ ở nhà lại lao vào ngày bận rộn ấy, những ngày tháng đợi chờ nhất của năm. một chút thoáng qua nhẹ nhàng ùa về trong cái sự cằn cỗi vô tâm của tâm hồn này. trong thời gian ngắn ngủi ấy, ta như sống lại trong miền ký ức xa xăm ngày nào, đắm mình trong một màu vàng trải dài vô tận trong cái mùi tươi mới của lúa, của rơm xanh. mùa gặt lại về, thêm một mùa nữa. ta xa nhà cùng với ca khúc Field of Gold của Eva Cassidy.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 And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. We'll walk in fields of gold.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 một cái gì đó đã từng là của ta, nhưng đến một lúc nào đó nó không còn là của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi, mà là do chính ta làm rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách quá dễ dàng đến mức còn không hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa. Khi đó gọi là mất. Khi một cái từng là của ta, nhưng một lúc nào đó nó không còn là của ta nữa, không phải do nó rời bỏ ta đi, nó bị cuốn đi hay ta làm rơi nó, làm tuột mất nó, mà do nó bị lấy đi. Khi đó. gọi là bị lấy mất hai v ị đó khác hẳn nhau đấy q u ý t đã hẳn một vật mình bị mất và một vật mình bị lấy mất cái nào đau hơn tất nhiên là bị lấy mất sẽ đau hơn ức hơn chứ không mình là mất đau hơn vì mình không biết mất ở đâu mà sao lại mất còn bị lấy mất ít nhất cũng còn biết chỗ mà đòi ừ, nếu mà đòi được <cười> sau bao năm rồi mà quyết chưa nguôi ngoài nỗi nhớ cái cục tẩy với cái kính bơi và vô vàn thứ l ậ t vật khác chứ nhỏ vì chưa đòi được nên chưa nguôi ngoài được chứ sao rồi một ngày kia tất cả sẽ được trả về cho Quyết được chưa yên tâm nhá đọc thư đi này thư của nấm bé số điện thoại 0 h ô n 4 một a i k a i sa o sa o địa chỉ Nguyễn Thị Thắm 12493 c h n gmail.com gửi dầm mưa khi một cái gì đó đã từng là của ta nhưng đến một lúc nào đó không còn là của ta nữa không phải do nó rời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi, mà do chính ta đã làm rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách quá dễ dàng đến mức không hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa. khi đó gọi là mất. mất là trước khi nó rời bỏ ta, nó hiện hữu trong cuộc sống của ta như một thói quen, nó xuất hiện hàng ngày, nó bên ta hàng giờ. và đến bây giờ thì ta không còn nó nữa, nó không còn bên cạnh ta, nó đã rời xa ta. ta không muốn tìm và cũng không thể tìm để giữ nó. một sự vụn vỡ vĩnh viễn. mất là sự t h o ả n g bay trong gió, sự tan biến vụt bay đi nhanh lắm, nhanh đến mức khi bạn nhận ra điều đó thì đã muộn. khi đó sẽ nhận ra và nhận lấy vết thương, có thể không quá đau nhưng hãy thừa nhận là có cảm giác nhói trong tim. nếu bạn đang có một trái tim không vô cảm, mất là khi trong ta có một khoảng trống còn sót vị trí mà thứ trước khi mất nó ngự trị, tồn tại ở đó, tồn tại trong ta. ta nhìn vào ta xuyên thấu, thấy khoảng trống đó lại thấy đau. đến bao giờ, đến khi nào? và ai sẽ là người mang đến cho ta cảm giác khỏa lấp khoảng trống đó hay cái khoảng trống đó sẽ mãi mãi nằm im không được lấp đầy không được xóa bỏ như một vết sẹo vô hình nhưng làm ta cảm thấy còn tệ hơn hàng trăm lần vết sẹo trên da vậy đã bao lần ta mất làm mất tuột mất biến mất chỉ biết là đã mất mất đi và không còn quay trở lại, không còn tồn tại bên ta như ngày nào. Nếu ta níu kéo, kiếm tìm, ta níu giữ, nó ở lại. liệu nó có còn đẹp, còn ý nghĩa, còn quan trọng với ta hay không? Hay giờ đây nó chỉ còn là một hình mẫu không hoàn mỹ, một bức tranh được ghép bởi những miếng ghép rời rạc, một bộ phim được diễn bởi những diễn viên tồi, cực tồi. Vậy hãy cứ trân trọng cái hoàn mỹ trong quá khứ, còn hơn là mải miết tìm kiếm mảnh ghép để tạo thành bức tranh không hoàn thiện ở hiện tại. lưu giữ nó trong tim thì tốt hơn là lồng nó vào khung kính bởi nó có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào và bởi bất cứ ai giữ gì nó thì tốt hơn là phải kiếm tìm phải mệt và đau đừng để đến lúc phải tự hiểu ra đã đánh mất mới bắt đầu biết tiếc cùng với ca khúc Close Your Eyes của Westlife It just d o Đến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v a Giao Thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 51 1 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Email của Hoàng Dung số điện thoại 0167471 sao sao sao địa chỉ hoàng dung 810qt@gmail.com gửi anh ấy ở đại học bách khoa đà nẵng. Hôm nay em bỗng dưng đọc được một câu nói nếu bạn rung động với một ai đó trên 4 tháng thì có nghĩa là bạn đã yêu. bỗng dưng em nhớ tới anh cũng gần một năm rồi nhỉ từ khi mình quen nhau ở mùa hè sang năm ngoái rồi chúng mình cùng tham gia một chuyến đi hai ngày mà em chỉ muốn thời gian đó thật dài để được bên anh mãi thôi có lẽ em thích anh từ khi đó nhưng em biết sẽ không có kết quả tới đâu cả nên em không đủ can đảm để nói với anh là em thích anh nên em muốn giữ kín giữ n ó cho riêng em coi như đó là một ký ức đẹp và cái ký ức đẹp đó đã đi cùng em gần một năm rồi còn gì có lẽ anh sẽ không biết anh có nụ cười tỏa nắng và em thích nụ cười đó em muốn gửi ca khúc banner của lies gửi tới anh ấy cùng với lời nhắn nếu anh có thể đọc được những tin nhắn này của em thì có thể liên lạc với em chứ anh vẫn còn nợ em một lần cà phê mà anh hứa chưa làm đấy em chúc anh bảo vệ đồ án tốt nghiệp thật là tốt và thành công trong cuộc sống của Vũ Thanh Trung số điện thoại 0167445 sao sao sao s a địa chỉ Mr Kenzo BMTA@gmail.com gửi Lucifer số điện thoại 0986488 sao sao sao nếu ngày đấy gió không mang em đi có lẽ giờ này em đã ở cạnh anh mãi mãi những cái nắm tay những yêu thương vụng dại anh sẽ gói k ỹ chỉ riêng mình còn biết đến mà thôi có những quãng đời ký ức đặt thành tên có những con đường đưa mình thành thương nhớ, có những yêu thương gần như hơi thở. vậy mà giờ này hạnh phúc ở nơi đâu? lúc em nói mình chia tay đi, cả thế giới trong anh như đổ xuống ngay trước mắt. Anh sẽ nhớ những gì không đáng để quên và hòa quên những điều không cần phải nhớ khi cuộc tình chúng mình còn dang dở khi anh vô tình để lạc mất tay em. dẫu biết trước yêu thương thật quá mong manh chỉ biết trách mình sao lỡ yêu nhiều đến thế đặt bàn tay lên tim và tự biết mình không thể yêu một người không dễ quên được đâu anh đã biết thế nào là nhớ là thương là khóc là sầu là đợi là chờ là mong là ngóng biết thất vọng để rồi lại hy vọng biết đặt cực niềm tin rồi lại đánh mất niềm tin anh còn biết cảm giác khi ai đó bị tổn thương hiểu thấu nỗi đau khi có người bị từ bỏ biết những lặng im giữa câu yêu còn bỏ ngỏ biết cả dạy khờ khi đợi chờ mãi một người chẳng còn yêu em mà anh còn sợ cả những nỗi cô đơn sợ những đêm thâu không còn ai bầu bạn sợ rằng trái tim mình đang nứt dạn những ngày không em người ta nói nhớ để mà quên quên rồi để nhớ mà sao anh thấy mình cứ loay hoay mãi từng hơi thở có bao giờ anh quên được đâu em những kẻ xa lạ yêu nhau rồi những kẻ yêu nhau dần trở nên xa lạ bây giờ em chỉ muốn kẻ xa lạ đó เป็นหนึ่ e คนท e ่ฉันค t ้นเคยกับเพลงของ e ิสเลอร์ของซินฮว่า 난너에게출중할까터질듯한심장소린너에만뛰고있어 Like satellite and shooting stars 태양을 y 별처럼네주위를흔고돌아빛과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 thật buồn cho ai yêu rồi lại bị thất tình nhưng cũng thật tiếc cho ai chưa từng biết đến nỗi buồn đó mày thế chứ snow chưa bao giờ phải tiếc cho q u ý c h snow chưa bao giờ thất tình á chưa thật đấy và tôi chẳng thấy tiếc gì cả ừ snow thì chỉ tiếc vì mua trượng hàng hiệu giảm giá sốc thôi này tóm lại là quích định đưa câu chuyện đi đến đâu hả tóm lại là snow định chế d i ễ u cái sự lon ly của tôi đến bao giờ đấy hả đến khi nào mà q u ý c h hết lon ly chứ sao nữa nhưng mà đến bao giờ nhỉ không biết đúng không vậy thì đừng mất thời gian mơ mộng vô ích mà hãy đọc bức thư đến đây này thư của Nguyễn Anh Tuấn ở số điện thoại 0 982033xx địa chỉ ashnguyễn1984@gmail.com gửi l t e r o n Daisy ở địa chỉ f r o m l t e r o n d a i s y g m a i l c o m em đến bên đời từ một buổi chiều đầu đông mây răng sam sám phố dài giữa dòng người xe tấp nập em chẳng ngần ngại khoác tay để cùng sang đường vụt lướt qua là lá là cây hay chỉ có đôi má đỏ h a y h a y in trong mắt người thăm thẳm trời bỗng xanh và mây trắng vờn quanh em đến bên đời đưa bàn tay ôm dọc con đường vắng ven biển có gió thổi lộng lộng và sóng biếc xô đuổi nơi bờ cát xa xa một mái đầu nghiêng tựa một bờ vai nghiêng nghiêng bởi lòng người sao xuyến em đến bên đời với đôi bàn tay ôm dọc con đường vắng ven biển có gió thổi lồng lộng em đến bên đời dù taxi chạy ngược và xe buýt chạy xuôi đưa em về nguồn cội có bạn bè buồn tủi có người thân ôm siết lẫn chia phôi em đến bên đời vội từng dòng thư đi vội từng lời thư tới cách xa vời vợi mà gần gũi tựa k ề bên những yêu thương nào quên những vui buồn nào quên nhưng thời gian đâu chịu dừng yên cho em khỏi nỗi cô quạnh Em mạnh mẽ nhưng nhỏ bé, đôi bàn tay và đôi bờ vai gầy, đâu gánh nổi muôn nỗi c h â n chuyên, chuyên. Em đến bên đời, một đôi mắt cười, một khóe miệng vui, chẳng giấu hết những chìm nổi và ước mơ xa vời. Thôi, thì thôi em đành xa đời. Em đến bên người, rời xa tôi, xa đời, rời xa một trời thương nhớ, để lại nơi tôi những nỗi t h ầ m sâu. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng thật đau buồn khi ta mất đi một điều gì đó thật ý nghĩa và quan trọng với cuộc đời ta, nhưng còn đau buồn hơn nữa khi ta chưa bao giờ có được điều ý nghĩa và quan trọng đó. Vậy thì gửi tới em, bé nhỏ của tôi, em cứ mỉm cười và sống hạnh phúc, dù mỗi sáng thức dậy là khuôn mặt nào mỉm cười đón chào em, vì em đã chọn và sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Anh chị thân, mong chị hãy thay em gửi tới một điều gì đó thật ý nghĩa và quan trọng với cuộc đời em. Cùng với bài hát You'll Be My Heart của ฟิลลอนคอ l ลินส์ขอ n คุณท่านผู้ชมมา của Hiền số điện thoại 0 979 526 s a o sao sao địa chỉ tm Hiền 94 í n m n gmail com gửi bố yêu của con tháng 6 về mang theo những ký ức thế là một năm rồi bố nhỉ một năm con là sinh viên rồi đấy bố à còn nhớ bằng giờ này năm ngoái bố dẫn con lên hà nội thi đại học những bước đi đầu đời chập chững và đầy lo sợ lúc đấy sao con thấy hà nội này sao rộng thế đẹp thế và con cảm nhận thấy đây chính là thành phố của con thành phố mà con sẽ sinh sống sau này nhưng bố ạ sau khi con lên nhập học một tuần một tuần ấy dài hơn con tưởng con nhớ nhà nhớ bố mẹ nhớ mọi thứ thân quen ở nhà nhớ những bữa cơm gia đình đầm ấm mọi thứ mà những tưởng con đã lãng quên nơi đâu đó trong trái tim bỗng ào về thổn thức một tuần đầu chỉ một tuần thôi mà cảm như cả năm con chưa về nhà mọi thứ trong cuộc sống đảo lộn buồn và nhớ nhà quay quắt nhiều lúc con chỉ muốn đánh đổi thứ gì con có dù quý giá để được về ăn cơm với bố mẹ một bữa cơm trong lúc con mất cân bằng ấy bố mẹ vẫn gọi điện đều đều vẫn nhắc con từng chút một nhớ ăn đúng giờ không được bỏ bữa con nhé những lúc nghe thấy bố mẹ nói như thế con chỉ muốn òa khóc nhưng sợ bố mẹ lo lắng con lại cố kìm lại con đi học bằng xe bus và mỗi ngày qua giáp bát nhìn thấy xe chạy về quê mà lòng mình dậy sóng những khuôn mặt trong xe ấy dù mệt mỏi nhưng vẫn toát lên niềm vui của người sắp về đoàn tụ với gia đình với quê hương và con thấy họ là những người thật sự hạnh phúc để rồi sau đó con chỉ biết nhìn theo cái xe đang chạy với sự tiếc nuối, giá như con là người đang trên chiếc xe ấy, con đang trên đường về với gia đình, với quê hương. lần nào nghĩ thế con cũng òa khóc. m ặ c là đang trên xe bus, m ặ c là đang ở chỗ đông người, con cứ để những dòng nước mắt ấy lăn dài, lăn dài trên gò má. lúc ấy con mới nhận ra, đối với con, bố mẹ là những người quan trọng biết bao. con nhớ hồi con còn bé tí, con hay ngủ với bố và mỗi lần như thế bố luôn đan bàn tay của bố và bàn tay bé nhỏ của con, tay trong tay như để bảo vệ và con cũng cảm thấy yên tâm lắm, ấm áp lắm khi bố làm như vậy. con yên tâm tiếp h đi trong cảm giác an toàn mà bố vô tình đã tạo ra ấy và rồi hôm qua con bỗng nhớ ra con đan bàn tay con và bàn tay to chai sạn của bố, con siết chặt và nhớ lại ngày bé và con lặng khóc, tim con nhói đau. vô tình dậy bố hỏi con sao thế con, ngủ mơ thấy gì à? con chẳng biết sao chỉ lặng lẽ gật đầu bố à bàn tay bố đã chai sạn đi nhiều thế này sao con cảm nhận rõ sự thay đổi của nó nhưng vẫn thấy sự ấm áp nơi bàn tay ấy thật sự tình yêu thương bố dành cho con vẫn ấm áp và con cảm thấy được an toàn khi được làm như thế trước kia con là con bé không hiểu luôn đi tìm kiếm những thứ hạnh phúc và những điều dễ dàng tạo nên tiếng cười cho mình nhưng đến bây giờ con mới hiểu hạnh phúc chỉ đơn giản là được bên những người mình yêu thương đó là một niềm hạnh phúc bình dị và nhỏ n h o i mà ít ai có thể nhận ra dễ dàng thời gian cứ thế trôi qua và con cứ thế lớn dần lên mỗi năm sinh nhật con là bố mẹ già đi một tuổi tuổi tác là không thể tránh khỏi con không dám cầu mong bố mẹ của con mãi trẻ vì điều đó là không thể con chỉ mong ước rằng tuổi già bố mẹ yêu của con được sống cuộc sống no đủ và hạnh phúc con còi của bố nay đã trưởng thành rồi bố ạ không phải là con bé ngốc không biết suy nghĩ của ngày xưa nữa, con yêu bố mẹ của con gửi đến bố và cả nhà ca khúc Dance with my father của Luther Vandross.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 I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I p r a y for her e a e n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 đúng Snow Snow không phải là Snow là thì là ai? Hay nhỏ? Vẫn biết có việc mà làm trong thời buổi kinh tế khó khăn như này là tốt lắm rồi. Nhưng mà để mình có việc mà mọi người phải buồn thì này này Quick không có Snow và Quick thì người ta vẫn cứ yêu và cứ thất tình nhá. Chỉ có điều là không có nơi để tâm sự thôi. Làm việc bao nhiêu năm mà Quick không hiểu cái sứ mạng của mình à? xin lỗi quích tưởng sứ mạng của q u i c k là đọc thư và phục vụ mọi yêu cầu của snow c ơ đấy <cười> đúng thế chứ tưởng gì nữa đọc thư đi q u i c k thư của bạn ở địa chỉ nothingimpossible chấm bánh bao gmail.com gửi tới bánh bao số điện thoại 0 9 8 6 6 2 xxx vậy là đã hơn 70 ngày rồi em nhỉ kể từ cái ngày anh rơi từ đỉnh của hạnh phúc xuống đáy của nỗi đau ngày mùng tháng 3 ấy có lẽ phải rất lâu nữa anh mới có thể quên được những kỷ niệm trong một ngày đến bây giờ vẫn như một cuốn phim quay chậm trong anh nắng gió những con đường mà em dựa vào vai anh ngủ yên bình và những dòng status em dành để chấm dứt tất cả tình cảm cũng như hy vọng của anh đó sẽ là những kỷ niệm mà anh sẽ phải quên đi chăng không có lẽ anh sẽ không quên chỉ là chuyển nó vào một ngăn của quá khứ nào đó thôi. trong tình yêu không thể vội vàng được đúng không em? ai cũng nói vậy, bạn bè cũng khuyên anh vậy, nhưng anh lại làm ngược lại tất cả để giờ đây tất cả đã biến mất, em và tất cả những gì thuộc về em đã biến mất. có gì là sai khi một người muốn cho người kia biết tình cảm của mình? không có gì là sai cả, đúng không em? nhưng cuộc đời là thế, người này yêu người kia, nhưng người kia lại yêu một người khác. có lẽ chúng ta sẽ mãi chỉ là hai đường tiệm cận. chứ không có điểm chung. Rồi đây anh sẽ bước tiếp con đường của anh, con đường không có em. Em cũng sẽ bước trên con đường em đã chọn. Em có biết trên một con đường luôn có người đang dõi sang con đường bên kia. Đừng vấp ngã trên con đường em đi, vì nếu thấy em ngã, anh sợ mình lại không đủ can đảm để đứng yên. Anh sợ không thể ngăn mình chạy sang con đường của em để đỡ em dậy. Anh sợ em không yêu anh. Đó không phải là lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em. Đó là duyên phận. cần đây anh đã không còn can đảm đối diện với em, anh đã cài đặt để không một thông báo nào hiện trên facebook của anh nữa. nhưng rồi anh lại vào facebook của em để nhìn ảnh em và người đó. anh thấy có cái gì đó nhói đau. những ngày tháng còn lại ở nơi đây, có lẽ anh sẽ tiếp tục giữ tình cảm của anh cho riêng mình. anh không cần em đáp lại gì cả. dù sau này có đi đâu, anh vẫn sẽ tiếp tục dõi theo em đấy. vì thế phải hạnh phúc nhá, cô bé. chàng trai em chọn có vẻ là một chàng trai tốt đấy. hà nội năm nay hoa ban nở sớm. Anh quy và chị Snow làm ơn gửi giúp em đến mặt tròn số điện thoại 098662 sao sao sao sao ca khúc Why Not Me của Enrique Iglesias cảm ơn anh chị rất nhiều. Escaping <cười> nights without My mind is running wild, trying hard not to fall. You tell me that you love me, but say I'm just a friend. My heart is broken up into pieces 'cause I know I'll never free my soul. It's trapped in between true love and being alone. When my eyes are closed, the greatest story told.